Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bởi thế anh nghĩ phản ứng ngày đó của Lâm Ngữ Thiên nhất định là có ẩn tình gì đó. Ngay lập tức anh âm thầm cho người đi điều tra kiểm tra xem có phải nhà họ Lâm đã từng có va chạm gì với nhà họ Hà hay không. Nhưng hôm nay tin tức truyền đến lại làm cho anh thất vọng. Nhà họ Lâm và nhà họ Hà cho tới bây giờ chưa từng quen biết gì với nhau. Cho dù đều chung ở trong một thành phố nhưng kỳ quái nhất là Tự như là người của hai thế giới vậy Không có một chút mảy may giao tiếp nào cả Những chuyện này các thường là vì chuyện gì đây Hà dĩ kiệt nhạy cảm chú ý tới những vấn đề này Cho dù là kẻ thù chính trị Có quan hệ rắc rối khó cỡ với ai đi chăng nữa Cũng sẽ không dễ sàng tra ra nội tình của họ Nhưng cũng không chừng tra tới tra lôi Thì tra ra được một người nào đó trong gia đình của họ Trên đời này Không có được vài người chân chính thanh bạch Nhưng nhà họ Lâm và nhà họ Hà Một nét vầy quan hệ cũng không có sao Nếu như đây không phải là sự thật Vậy thì tất nhiên Việc xảy ra như vậy là vì lý do gì Vì gì mà muốn che giấu chứ Điều trả tiếp tục đi Dù dấu vết như thế nào cũng không thể bỏ qua được Hạ dĩ kệ cốt điện thoại Nhắm mắt lại thở dài một hơi Thời gian giống như khẽ hử giữa các ngón tay Không thể giữ động mà cắt chảy Cứ im hơi lặng tiếng mà chảy xuống Hòa lẫn trong bờ cát chạy dài vô tận Không hề tìm thấy một chút bóng sáng Giống nhiều trong lúc ta lơ đáng, nên đã để bay đi tất cả những tốt đẹp và thương cảm nhất. Giống như đám mây cuộn lại chậm rãi rồi bay ra cuối chân trời, bị cơn gió thổi qua liền tan tác không còn thấy hình dáng nữa. Từng từ đã trải qua cuộc sống chung với Hà Dĩ Kiệt một thời gian tốt đẹp khoảng chừng hơn một năm, mà tất cả sự tốt đẹp đều chấm dứt vào một ngày nào đó. Bọn họ cùng với Thanh Thô, Bắc Thành và Mạnh Thiệu Đình, cùng đến thành phố B tìm phó tĩnh tri. Đêm khuya hôm đó sau khi trở về khách sạn Tiếp đó cô phát hiện mình có thai Từng từ trở mình ở trên giường Trong đêm khuya tĩnh lặng Tiếng kêu cót kết của chiếc giường cũ vang lên Nghe đặc biệt là rõ ràng Cô vừa rồi đã nằm mơ Mơ tới khoảng thời gian quá khứ Để đau khổ, vui vẻ hạnh phúc và tuyệt vọng Khi sống cùng với anh một chỗ Nhưng cũng rất may Sau khi vết thương của cô khỏi hẳn Cô đã dần dần ít khi mơ tới anh Dần dần quen đi hình dạng của anh Sau này có lẽ đến một ngày nào đó Trong thế giới cuộc sống của cô Thật sự là không còn bóng sáng của người đàn ông này nữa Không còn bóng sáng Của người đàn ông vừa dịu dàng lại vừa vô tình Người đàn ông khiến cô yêu không được Mà hận cũng không xong Đã là giữa hè Trong phòng của cô chỉ có một chiếc quạt điện nhỏ Mở chạy trắng đêm Nhưng vẫn cảm thấy nóng Tình mộng càng người cô ướt đẫm mồ hôi thân thể gần như dính chặt một chỗ Với chiếc chiếu Từng tự lại trở mình vài lần, sau đó thành ngồi dậy. Bụng của cô đã rất lớn rồi, mọi cử động bắt đầu không được dễ dàng như trước. Cô chống sau lưng cẩn thận từng ly từng tí bước xuống giường. Dựa vào ánh trăng sáng rỡ rạng người ở ngoài cửa sổ chiếu tới, tìm được đôi dép lê, rồi sau đó chậm rãi vượt qua chiếc bàn để đồ linh tinh trong căn phòng nhỏ, đi tìm đến nơi bật công tắc đèn. Bộ đồ ngủ mỏng manh trên người cô sớm đã ướt đẫm. Cô bực bội vì cái nóng mà không sao nói ra được. Cô đành phải ôm bụng đi vào trong phòng tắm đơn sơ. Cũng không dám xông vào tắm nước lạnh khi cả thân mình đang đầy mồ hôi. Cô lấy một chút nước lạnh đi vào bếp, lấy ấm nước nóng đặt trên lò, chút ra một ít nước ấm. Cô vắt chiếc cân lông ướt lau qua thân thể, rồi sau đó lại trở lại phòng bật quạt. Cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng lăn quan lăn lại một phen như vậy, toàn bộ cân buồn ngủ trong cô lại biến mất. Ở trong người cảm thấy mệt, hai chân trở nên mềm nhũn, hơi thở nặng nề. Cô đã đôi dép lê xuống lên trên giường, rồi người giờ vào quấy đầu rừng mà nhắm mắt lại. Đứa trẻ đã được hơn 8 tháng rồi. Bệnh tình của Tím Phúc, giờ đây lúc tốt lúc xấu, cô vẫn không chịu tiêu số tiền của Hà Dĩ Kiệt. Mà Tím Phúc sốc chết, nhất định cũng sẽ không dịu tiền của cô để đi đến bệnh viện lớn chữa trị cho mình. Hiện tại, cô đành phải duy trì chữa bệnh cho Tím ở trong bệnh viện này. Bác sĩ cũng đã nói. Mùa hạ năm nay thật sự là quá nóng, bà cụ tuổi đã rất cao rồi, chỉ sợ là sẽ không chịu nổi qua mùa hạ này. Cho dù đổi đến bệnh viện lớn đi chăng nữa, bất quá chỉ là kéo dài thêm được ba năm. Ánh mắt cũng đã nhìn tới cảnh tượng của một tháng tới. Tường tự tư, trợ ở bên gối, nước mắt trong khóe mắt chậm rãi chảy ra ngoài. Cô vẫn ngồi đó không động đậy, cứ như vậy mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh. Thì nhưng cô lại cảm thấy cổ giờ không nói ra lời hòa ra cuộc sống của cô luận quanh trong một cái vòng lần quần cho tới ngày hôm nay cô vẫn là một người lẻ loi nếu như thêm phúc yêu thương cô cũng bỏ cô mà đi cô thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ một mình mang theo nghe truyện hot nhất tại đọcuyện audio.net